lăng già a bạt đa la đủ kinh quyển bốn khi ấy đại quệ bồ tát bạch Phật rằng thế tôn cuối sinh gì chúng sanh thuyết tam miệu tam phật đà khiến con và các đại bồ tát đối với tự tánh của như lai khéo tự giác và giác tha Phật bảo đại quệ cho người tùy ý hỏi ta sẽ tùy sự hỏi của ngươi mà thuyết Đại quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng Thế tôn như lai ứng cúng đặng chánh giác là tác hay chẳng tác Là sự ư, là nhân, là tướng ư, là sở tướng ư, là thuyết ư, là sở thuyết ư, là giác ư, là sở giác ư Những từ ngữ như thế là khác hay chẳng khác Phật bảo Đại Huệ Như lai ứng cúng đặng chánh giác Đối với những từ ngữ này, phi sự cũng như phi nhân Tại sao? Vì điều có lỗi Đại huệ, nếu như lai là sự, hoặc tác, hoặc vô thường Nếu nói vô thường, thì tất cả sự đều là như lai Ta và chư Phật chẳng cho như thế Nếu chẳng phải sở tác là vô sở đắc Pháp phương tiện thành không, đồng như sừng thỏ, như con của thạch nữ Vì chẳng có gì cả Đại huệ Nếu vô sự vô nhân thì phi hữu phi vô Nếu phi hữu phi vô thì lọt vào tứ cú Tứ cú là ngôn thuyết của thế gian Nếu lìa tứ cú thì chẳng đọa tứ cú Vì chẳng đọa tứ cú là chứng đắc của bậc trí Nghĩa cú của tất cả như lai cũng như thế Đại huệ nên biết Như ta sở thuyết, tất cả Pháp vô ngã. Nếu biết vô ngã là tánh vô ngã, Tất cả Pháp có tự tánh, chẳng tha tánh như trâu ngựa. Đại huệ, dí như con trâu chẳng có tánh ngựa, Con ngựa chẳng có tánh trâu. Kỳ thật phi hữu phi vô, nghĩa ấy chẳng phải không có tự tánh. Như thế, đại huệ, tất cả các Pháp chẳng phải không có tự tướng, Có tự tướng nhưng vô ngã, chẳng phải phàm phu dùng vọng tưởng có thể biết. Nói tất cả pháp không, vô sanh, vô tự tánh, nên biết nghĩa như trên. Như Lai nói ngủ ấm, chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Nếu chẳng khác tức là vô thường, nếu khác thì phương tiện thành không. Nếu cho là hai thì phải có khác, như sừng trâu, mỗi mỗi tương tự nên chẳng khác. Có dài ngắn sai biệt nên có khác Tất cả Pháp cũng như thế Đại Huệ Như sừng trâu bên phải khác với sừng trâu bên trái Sừng bên trái khác với sừng bên phải Đủ thứ sắc tướng dài ngắn Mỗi mỗi khác nhau cũng như thế Đại Huệ Như Lai nói ấm giới nhập Chẳng phải khác hay không khác Do đó Pháp sở thuyết của Như Lai gọi là giải thoát Nếu như lai khác với giải thoát ác phải do sắc tướng tạo thành Nếu do sắc tướng tạo thành thì vô thường Nếu chẳng khác thì người tu hành được tướng giải thoát không thể phân biệt Mà người tu hành thấy có phân biệt Cho nên chẳng phải khác hay chẳng khác Cũng như trí và nhĩ diệm chẳng phải khác hay chẳng khác Đại huệ nói trí và nhĩ diệm chẳng phải khác hay chẳng khác là phi thường phi vô thường, phi tác phi sở tác, phi hữu di phi vô di, phi giác phi sở giác, phi tướng phi sở tướng, phi ấm phi khác với ấm, phi thuyết phi sở thuyết, phi nhất phi dị, phi đồng phi chẳng đồng. Vì phi nhất phi dị, phi đồng phi chẳng đồng nên lìa tất cả lượng. Lệ tất cả lượng thì vô ngôn thuyết, vô ngôn thuyết thì vô sanh, vô sanh thì vô diệt, vô diệt thì tịch diệt, tịch diệt là tự tánh niết bàn, tự tánh niết bàn là vô sự vô nhân, vô sự vô nhân thì chẳng có phan duyên, chẳng có phan duyên thì siêu diệt tất cả hư ngụy. Siêu diệt tất cả hư ngụy, tức là Như Lai, Như Lai tức là Tam miệu Tam Phật đà. Đại huệ tam miệu tam Phật đà của Phật Đà lìa tất cả căn lượng. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Pháp lìa chư căn lượng, vô sự cũng vô nhân, đã lìa giác sở giác, cũng lìa tướng sợ tướng, ấm duyên đồng chánh giác, nhất vị chẳng thể thấy, nếu thật chẳng thể thấy, thì làm sao phân biệt Phi tác khi bất tác, phi sự cũng phi nhân, phi ấm phi lìa ấm cũng chẳng có pháp khác. Chẳng phải có các tánh như vọng tưởng họ thấy, mỗi mỗi pháp cũng thế. Phi hữu cũng phi vô, vì hữu nên nói vô, vì vô nên nói hữu. Nếu vô chẳng thể lập, thì hữu làm sao có? Hoặc nơi ngã phi ngã. Lưu luyến theo ngôn thuyết, Chìm đắm nơi nhị biên, Tự hoài, hoại thế gian, Tạo lỗi chứng giải thoát, Tướng thông ta quán sát, Chẳng bán đại đạo sư, Ấy gọi là chánh quán. Khi ấy, Đại nguyện Bồ-Tát lại bạch Phật rằng, Thế Tôn, như Thế Tôn sợ khuyết khế kinh, Nói nhếp thọ bất sanh bất diệt, Thế Tôn cũng nói bất sanh bất diệt Là biệt danh của Như Lai Tại sao Thế Tôn vì vô tánh Mà nói bất sanh bất diệt Cho là biệt danh của Như Lai Phật bảo Đại Quệ Ta nói tất cả Pháp bất sanh bất diệt Là chẳng hiện Pháp hữu và vô Đại Quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng Nếu tất cả Pháp bất sanh Thì Pháp nhiếp thọ bất khả đắc Vì Pháp nhiếp thọ bất sanh Nếu tất cả Pháp bất sanh Thì làm sao trong danh tự có Pháp Cúi sinh Phật thuyết rõ Phật bảo Đại Huệ Lành thai, lành thai Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ Ta sẽ vì ngư phân biệt giải thuyết Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng Cúi sinh Thọ Giáo Phật bảo Đại Huệ Ta nói như lai chẳng phải vô tánh Cũng chẳng phải bất sanh bất diệt Nhiếp tất cả Pháp Cũng chẳng đợi duyên mà bất sanh bất diệt Cũng chẳng phải vô nghĩa Đại Huệ Ta nói ý sanh Pháp Thân Là danh hiệu của Như Lai Nói bất sanh kia Chẳng phải cảnh giới của tất cả Ngoại đạo thanh văn duyên giác Cho đến thất trụ Bồ Tát Đại Huệ Nghĩa bất sanh kia tức biệt hiệu của Như Lai Đại Huệ, dĩ như lưới báo nhân Đà La của đế thích và bất nhân Đà La Các vật ấy mỗi mỗi có nhiều tên gọi Nhưng chẳng phải do nhiều tên mà có nhiều tánh Cũng chẳng phải không có tự tánh Như thế, Đại Huệ, ta ở nơi thế giới ta bà này Có ba A Tăng Kỳ trăm ngàn danh hiệu phàm phu thảy đều nghe Mỗi mỗi xưng danh hiệu ta Mà chẳng biết là biệt danh của Như Lai ta Đại huệ Hoặc có chúng sanh biết ta là Như Lai Hoặc biết ta là Nhất Thiết Trí Hoặc biết là Phật Hoặc biết là Người Cứu Thế Hoặc biết là Người Tự Giác Hoặc biết là Đạo Sư Hoặc biết là Quảng Đạo Hoặc biết là Tất Cả Đạo Hoặc biết là Tiên nhân Hoặc biết là phạn Người Thanh Tịnh Hoặc biết là trời, hoặc biết là tự tại, Hoặc biết là thù thắng hoặc biết là tiên nhân tóc vàng. Hoặc biết là chân thật, hoặc biết là mặt trăng, Hoặc biết là mặt trời, hoặc biết là chúa tể, Hoặc biết là vô sanh, hoặc biết là vô diệt, Hoặc biết là tánh không, hoặc biết là như-như, Hoặc biết là chân đế, hoặc biết là thật tế. Hoặc biết là pháp tánh, hoặc biết là niết bàn, hoặc biết là thương, hoặc biết là bình đẳng, hoặc biết là bất nhị, hoặc biết là vô tướng, hoặc biết là giải thoát, hoặc biết là đạo, hoặc biết là sanh, dân vân. Đại huệ, bá á tăng kỳ trăm ngàn danh hiệu như thế, chẳng thêm chẳng bớt. Thế giới này và thế giới khác thảy đều biết ta. Như mặt trăng trong nước chẳng xuất chẳng nhập Phàm phu chẳng thể biết ta Vì đọa nơi nhị biên Nhưng điều cung chính cúng dường ta Mà chẳng khéo biết từ ngữ danh cú Chẳng có tự thông Chẳng phân biệt được tên và nghĩa Lại chấp trước mỗi mỗi danh tự ngôn thuyết Nơi bất sanh bất diệt cho là vô tánh Chẳng biết danh hiệu sai biệt của Như Lai Dù nhiều mà nghĩa vốn chẳng sai biệt Như một đế thích cũng có nhiều danh hiệu vậy Vì chẳng biết tự thông hội về căn bản Nên đối với tất cả Pháp Đuổi theo ngôn thuyết mà chấp trước Đại huệ Bọn ngu si kia nói như thế rằng Nghĩa như ngôn thuyết Nghĩa với ngôn thuyết chẳng khác Tại sao? Vì nghĩa chẳng tự thân Ngoài ngôn thuyết chẳng có nghĩa khác Chỉ là ngôn thuyết thôi Đại huệ Họ bị ác kiến đốt trí Chẳng biết ngôn thuyết tự tánh Chẳng biết ngôn thuyết là sanh diệt Nghĩa thì chẳng sanh diệt Đại huệ Tất cả ngôn thuyết đọa nơi dân tự Nghĩa thì chẳng đọa Vì lìa tánh phi tánh Nên chẳng thọ sanh Cũng chẳng tự thân Đại huệ Như lai chẳng thuyết pháp đọa dân tự Vì dân tự hữu và du Đều bất khả đắc Đại Huệ, nếu có ai nói như Lai thuyết Pháp đọa dân tự, ấy là giọng ngữ. Vì Pháp lìa dân tự. Cho nên, Đại Huệ, ta cùng chư Phật và các Bồ-Tát chẳng thuyết một chữ, chẳng đáp một chữ. Tại sao? Vì Pháp lìa dân tự chứ chẳng phải ta thuyết cái nghĩa không lợi ích cho chúng sanh. Ta chỉ nói ngôn thuyết là vọng tưởng của chúng sanh. Đại Huệ, Nếu ta chẳng thuyết tất cả Pháp Thì giáo Pháp sẽ hoại Nếu giáo Pháp hoại Thì chẳng có chư Phật Bồ-Tát và Thanh Văn duyên Giác Vậy còn ai thuyết Pháp cho ai? Cho nên Đại nguyện, Đại Bồ-Tát chớ chấp ngôn thuyết Mà phương tiện tùy nghi rộng thuyết kinh Pháp Do chúng sanh tiền não hy vọng chẳng đồng Nên ta và chư Phật Vì mỗi mỗi hiểu biết khác nhau Của chúng sanh mà thuyết các Pháp Khiến họ lìa tâm, ý, ý thức Chẳng thuyết chỗ đắc tự giác thánh trí Đại Huệ Nơi tất cả Pháp vốn vô sở hữu Nếu giác được tự tâm hiện lượng Thì lìa được hai thứ vọng tưởng Chư Đại Bồ Tát dựa theo nghĩa này Mà chẳng dựa theo dân tự Nước Thiện Nam tính nữ dựa theo dân tự Là tiểu ngoại đệ nhất nghĩa Chẳng thể tự giác cũng chẳng thể giác tha, đọa nơi ác kiến tương tục, mà vì chúng thuyết Pháp, chẳng khéo liễu tri tất cả Pháp, tất cả địa, tất cả tướng, cũng chẳng biết nghĩa cú. Nếu khéo biết tất cả Pháp, tất cả địa, tất cả tướng, không đạt nghĩa cú, tánh nghĩa đầy đủ, thì họ được dùng sự vui vô tướng của chánh Pháp mà tự thọ sự vui. Kiến lập Đại Thừa bình đẳng cho chúng sanh. Đại Quệ Người nhiếp thọ Đại Thừa thì nhiếp thọ chư Phật, Bồ-Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Vì nhiếp thọ chư Phật, Bồ-Tát, Thanh Văn, Duyên Giác thì nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Nhiếp thọ tất cả chúng sanh thì nhiếp thọ chánh Pháp. Nhiếp thọ chánh Pháp thì Phật chủng chẳng dứt. Phật chủng chẳng dứt thì hay liễu tri chỗ đắc nhập thù thắng Liễu tri chỗ đắc nhập thù thắng Ấy là Đại Bồ-Tát thường được ý sanh quá thân Tùy nghi kiến lập Pháp Đại Thừa Bình Đẳng Dùng sức thập tự tại Hiện nhiều sắc tướng Thông đạt hình loại, phiền não Các tướng hy vọng của chúng sanh mà thuyết pháp như thật Nói như thật tức là chẳng có khác biệt Tướng duy thật là bất xứ, bất lai, tất cả hư ngụy đều dứt, gọi là Như thật. Đại huệ, thiện nam tín nữ chẳng nên nhiếp thọ sự tùy ngôn thuyết chấp trước, vì nghĩa chân thật lìa nơi văn tự. Đại huệ, cũng như phàm phu dùng ngón tay chỉ vật, mà chỉ quán theo ngón tay thì chẳng được nghĩa thật, cũng thế. Nếu Phạm Phu tùy theo ngôn thuyết của ngón tay Mà nhiếp thọ chấp trước Thì rốt cuộc chẳng thể đắc đệ nhất nghĩa Thật lìa ngón tay ngôn thuyết Đại Huệ ví như nuôi trẻ nhỏ Nên cho ăn đồ chính Không nên cho ăn đồ sống Nếu cho ăn đồ sống Thì có thể khiến nó phát bệnh Người đuổi theo ngôn thuyết Vì chẳng biết thứ lớp phương tiện Của nghĩa Pháp chính mùi cũng như thế Do đó Đại huệ, đối với Pháp bất sanh bất diệt Người tu chẳng biết phương tiện là chẳng khéo tu Cho nên hành giả phải khéo tu phương tiện chớ tùy theo ngôn thuyết như xem ngón tay Mà chẳng thấy chỗ ngón tay chỉ Cho nên, đại huệ, người tu nên khéo biết phương tiện nơi nghĩa chân thật Nghĩa chân thật là nhân của niết bàn di diệu tịch tịnh Ngôn thuyết là dòng tưởng hòa hợp Dọng tưởng là tích tụ sanh tử Đại Huệ Nghĩa chân thật là từ người đa dân mà đắc Đại Huệ Nói đa dân là thấu nơi nghĩa Chẳng phải ở nơi ngôn thuyết Nói thấu nghĩa Thì chẳng theo kinh luận của tất cả ngoại đạo Tự thân chẳng theo Cũng chẳng khiến người khác theo Ấy gọi là đại đức đa dân Cho nên Người muốn cầu nghĩa nên thân cận bậc đa dân thì thấu được nghĩa Trái với nghĩa này tức là chấp trước ngôn thuyết nên phải xa lìa Khi ấy, Đại huệ Bồ-Tát lại thừa quay thần Phật mà bạch rằng Bạch Thế Tôn, Pháp bất sanh bất diệt của Thế Tôn hiển thị chẳng có gì lạ Tại sao? Vì lập cái nghĩa nhân của tất cả ngoại đạo cũng nói bất sanh bất diệt Thế Tôn cũng nói chẳng phải số lượng duyên diệt là niết bàn bất sanh bất diệt. Thế Tôn, ngoại đạo nói nhân duyên sanh thế gian. Thế Tôn cũng nói do vọng tưởng vô minh nghiệp ái làm duyên sanh khởi thế gian. Họ nói nhân, đây nói duyên, ấy chỉ là danh từ sai biệt thôi. Nhân duyên các vật cũng như thế. Thế Tôn, với ngoại đạo lập luận chẳng có sai biệt. Ngoại đạo nói di trần thắng diệu. Từ tại chúng sanh Chúa dân dân Có chính sự vật bất sanh bất diệt Thế Tôn cũng nói tất cả tánh bất sanh bất diệt Hữu và vô bất khả đắc Ngoại đạo cũng nói tứ đại chẳng quại Tự tánh bất sanh bất diệt Tứ đại thường là tứ đại Cho đến luôn hồi lục đạo Mà chẳng xa lìa tự tánh Thế Tôn sở thuyết cũng như thế Cho nên con nói chẳng có gì lạ. Nay cuối sinh Thế Tôn vì đại chúng thuyết Pháp đặc biệt, Kỳ lạ hơn các Pháp ngoại đạo. Nếu Pháp chẳng sai biệt, Thì tất cả ngoại đạo cũng đều là Phật, Vì cùng nói bất sanh bất diệt vậy Lại, Thế Tôn nói nơi một thế giới Mà có nhiều Phật ra đời là chẳng có chỗ đúng. Nếu theo lời sở thuyết trên, Thì trong một thế giới phải có nhiều Phật. Vì Pháp ngoại đạo với Phật chẳng sai việc vậy. Phật bảo Đại Huệ Ta nói bất sanh bất diệt, Chẳng đồng bất sanh bất diệt của ngoại đạo. Tại sao? Vì các ngoại đạo họ chấp có tánh của tự tánh Để đắc tướng bất sanh bất biến. Ta chẳng như thế mà đọa sự hữu và vô. Đại Huệ Pháp ta nói lìa hữu và vô, Lìa sanh diệt, phi tánh phi vô tánh mỗi mỗi pháp như mộng quyển hiện nên phi vô tánh nói vô tánh là sắc tướng chẳng có tự tánh nhiếp thọ hiện như chẳng hiện nhiếp như chẳng nhiếp do đó nên nói tất cả tánh vô tánh cũng phi vô tánh thể giác được tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh yên ổn an lạc dứt hẳn diệt thế gian phạm phu ngu si dùng vọng tưởng làm việc chẳng phải thánh hiền biết vọng tưởng chẳng thật như thành càn thát bà và người quyển quá đại nguyện như trong thành càn thát bà có người quyển quán, người buôn bán đủ thứ chúng sanh ra giàu phạm phu vọng tưởng cho có người chân thật ra dạo nhưng thật thì chẳng có kẻ ra người giàu như thế đại nguyện phàm phu ngu si khởi tưởng mê hoặc bất sanh bất diệt thật cũng chẳng có hữu di vô di hoặc sanh hoặc diệt của người quyển kỳ thật người quyển vốn chẳng có tất cả pháp cũng như thế Lìa nơi sanh diệt tánh và vô tánh đều vô sở hữu phàm phu ngu si đọa kiến chấp bất như thật khởi vọng tưởng sanh diệt bất như thật của các bậc thánh hiền thì chẳng như vậy nhưng tánh và phi tánh với vọng tưởng cũng chẳng có khác. Nếu khác với vọng tưởng, chấp trước tất cả tánh của tự tánh thì chẳng thấy tịch tịnh. Nếu chẳng thấy tịch tịnh thì rốt cuộc chẳng thể liệt vọng tưởng. Cho nên đại huệ chẳng có thấy tướng mà thấy vô tướng mới đúng. Thấy tướng là cái nhân thọ sanh nên chẳng đúng. Vô tướng thì vọng tưởng chẳng sanh, chẳng khởi chẳng diệt. Ta nói là niết bàn Đại Huệ nói niết bàn là thấy nghĩa chân thật, lìa pháp tâm, tâm số của vọng tưởng, cho đến đắc Như Lai tự giác thánh trí, ta nói là niết bàn. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Diệt trừ nhân sanh luận, kiến lập nghĩa bất sanh, pháp ta thuyết như thế, phàm phu chẳng thể biết. Tất cả Pháp bất sanh Vô tánh vô sở hữu Như thành càng thác bà Và mộng quyển vô nhân Bất sanh chẳng tự tánh Pháp không có nhân gì Vì lìa nơi hòa hợp Tánh giác chi chẳng hiện Nên Pháp không bất sanh Ta nói chẳng tự tánh Vì mỗi mỗi hòa hợp Dù hiện chẳng thật có Phân tích chẳng hòa hợp kiến chấp của ngoại đạo như mộng quyển qua đớn và thành càng thác bà mỗi mỗi việc thế gian vô nhân mà tướng hiện hàng phục hữu nhân luận hiển bày nghĩa vô sanh pháp vô sanh hiển bày thì dòng pháp chẳng dứt vô sanh tức vô nhân các ngoại đạo kinh sợ khi ấy đại nguyện bồ tát dùng kệ hỏi rằng Thế nào là sợ nhân Do nhân nào có sanh Ở nơi nào hòa hợp Mà lập vô nhân luận Thế Tôn dùng kệ đáp rằng Quán sát Pháp hữu Di Chẳng nhân chẳng vô nhân Ngoại đạo sanh diệt luận Kiến chấp từ đây diệt Khi ấy Đại nguyện Bồ Tát lại thuyết kệ hỏi rằng Thế nào là vô sanh Ấy là vô tánh ư, hoặc gì quán các duyên, Có pháp gọi vô sanh, tên chẳng lẽ không nghĩa, Cúi sinh phân biệt thuyết. Thế Tôn lại dùng kệ đáp rằng, Phi vô tánh vô sanh, cũng phi quán các duyên, Phi hữu tánh đặt tên, có tên phi vô nghĩa, Phi cảnh giới ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, Cho đến hàng thất trụ, đây gọi tướng vô sanh. Xa lìa các nhân duyên, cũng lìa tất cả việc, vì duy tâm kiến lập. Tưởng sở tưởng điều lìa, sắc thân tùy nghiệp chuyển, ta nói là vô sanh. Vô tánh vô ngoài tánh, cũng chẳng tâm nhiếp thọ Dứt tất cả kiến chấp, ta nói là vô sanh. Phân biệt nhiều nghĩa không, phi không nên nói không, Vô sanh nên nói không, vô tự tánh như thế, Vô nhân duyên hòa hợp thì có sanh có diệt, Lìa các số nhân duyên vốn chẳng có sanh diệt, Lìa bỏ số nhân duyên thì chẳng có tánh khác, Nếu nói nhất và dị là vọng tưởng ngoại đạo, Tánh hữu vô bất sanh, phi hữu cũng phi vô ngoại trừ số chuyển biến thảy đều bất khả đắc chỉ có số thế tục duyên nhau thành xìền xích lìa nhân duyên xìền xích Phàm phu chẳng thể hiểu nếu lìa duyên xìền xích nghĩa sanh bất khả đắc tánh vô sanh chẳng khởi lìa các lỗi ngoại đạo chỉ nói duyên xìền xích Phàm phu chẳng thể hiểu Nếu lìa duyên xiền xích Mà có tánh sanh khác Ấy là vô nhân luận Phá hoại nghĩa xiền xích Như đèn hiển sắc tướng Xiền xích hiện cũng thế Nếu lìa nghĩa xiền xích Lại còn có các tánh Tánh ấy đều vô tánh Như tánh của hư không Lìa xiền xích cũng thế bậc trí chẳng phân biệt Vô sanh chẳng pháp khác Là Pháp của Thánh Hiền Người đắc Pháp vô sanh Là chứng vô sanh nhẫn Giả sử trong thế gian Người quan sát phiền xích Lìa tất cả siền xích Do đó đắc chánh định Nghiệp ái tham sân si Là siền xích nội tâm Đất sình cây dùi lửa Là chủng tử bên ngoài Trong ngoài duyên nhau sanh giả sử có tánh khác chẳng phải nghĩa xiềng xích pháp ấy chẳng thành tựu nếu sanh chẳng tự tánh ai làm nghĩa xiềng xích vì lần lượt sanh nhau nên gọi nghĩa nhân duyên phạm phu vọng tưởng sanh pháp địa thủy quả phong lìa số chẳng pháp khác là cái thuyết vô tánh như thầy thuốc chữa bệnh vì bệnh có sai biệt Nên lập đủ thứ luận Để trị mỗi mỗi bệnh Ta vì các chúng sanh Đoạn dứt phiền não họ Tùy trình độ cao thấp Thuyết độ môn cho họ Gốc phiền não chẳng khác Mà có đủ thứ pháp Đây thuyết pháp nhất thừa Cũng gọi là Đại Thừa Khi ấy Đại nguyện Bù Tát lại bạch Phật rằng Thế tôn. Tất cả ngoại đạo đều khởi vọng tưởng vô thường Thế Tôn cũng thuyết tất cả hành vô thường là pháp sanh diệt Thế Tôn nghĩa này thế nào? Là tà hay chánh có mấy thứ vô thường? Phật bảo Đại Huệ Tất cả ngoại đạo có bảy thứ vô thường Chẳng phải pháp ta biết vậy Thế nào là bảy? Họ hoặc nói tạo rồi lại bỏ gọi là vô thường hoặc nói hình xứ hoại gọi là vô thường, hoặc nói ngay sắc thể đó là vô thường, hoặc nói giữa quá trình biến chuyển gọi là vô thường, các vật tự thể tan hoại chẳng gián đoạn như sự chuyển biến của sữa thành tô lạc, ngay giữa chuyển biến chẳng thể thấy tất cả tánh chuyển biến vô thường hủy hoại cũng như thế. Hoặc nói tánh vô thường hoặc nói tánh vô tánh vô thường hoặc nói tất cả pháp bất sanh vô thường dân dân họ đem những kiến chất vô thường này vào tất cả pháp thứ nhất đại huệ ngoại đạo nói tạo rồi liền bỏ là vô thường ta nói lìa kẻ bắt đầu tạo ra vô thường thì chẳng phải tứ đại vì tứ đại bất sanh là nghĩa thường nếu còn có pháp khác với tứ đại mỗi mỗi tự tướng khác nhau thì chẳng có sai biệt để đắc, vì sai biệt ấy đều chẳng thể tạo nữa. Hai thứ phân biệt chẳng thể tạo, chẳng có kẻ bắt đầu tạo vô thường, cũng chẳng có kẻ bắt đầu tạo thường. nên biết vô thường tức là thường. Thứ hai, ngoại đạo nói hình xứ hoại là vô thường. ta nói tứ đại và tứ đại tạo sắc chẳng hoại, cứu cánh chẳng hoại. Đại Huệ nói cứu cánh là phân tích cho đến di trần Quán sát sự quại của tứ đại và tứ đại tạo sắc Thấy hình xứ dài ngắn và khác biệt đều bất khả đắc Thì chẳng phải tứ đại nên nói tứ đại chẳng hoại Hiện hình xứ quại là đọa nơi số luận Thứ ba, ngoại đạo nói ngay sắc thể tức là vô thường Ấy cũng là hình xứ vô thường, chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thường thì chẳng phải ngôn thuyết thế tục. Vì ngôn thuyết thế tục phi tánh, Thấy tất cả tánh chỉ có ngôn thuyết, Chẳng thấy tự tướng sanh là đọa nơi thế luận. Thứ tư, ngoại đạo nói chuyển biến vô thường. Ta nói sắc thể hiện khác với tánh, Chẳng phải tứ đại có khác, Như vàng làm ra nhiều đồ trang sức Hiện chuyển biến khác nhau Nhưng chẳng phải tánh vàng có khác Chỉ là những đồ trang sức khác nhau thôi Vậy các tánh kia chuyển biến cũng như thế Thứ năm Đại huệ Nói tánh vô thường là tự tâm vọng tưởng Chấp tánh phi thường là vô thường Tại sao? Nói vô thường của tự tánh bất hoại Đại huệ Đây là tất cả tánh vô tánh, là sự vô thường Ngoài sự vô thường chẳng có gì có thể khiến tất cả Pháp tánh vô tánh Như vậy, ngói đá, dù có tướng khác biệt Phá hoại rồi thì thấy mỗi mỗi chẳng khác Ấy là sự tánh vô thường Chẳng phải năng tác sở tác có sai biệt Đây là sự vô thường Vì năng tác sở tác chẳng khác Thì tất cả tánh vô nhân Tánh vô nhân là thường Đại Huệ Tất cả tánh vô tánh hữu nhân Chẳng phải phàm phu có thể biết Phi nhân thì sự bất tương tự sanh khởi Cũng như cây lý có thể sanh ra cây đạo Cây đạo có thể sanh ra cây xoài dân dân Nếu sanh khởi thì nói tất cả tánh thảy đều vô thường là có lỗi Việc bất tương tự này Năng tác sở tác chẳng có sai biệt Mà lại thấy có khác Nếu nói tánh vô thường thì đọa tánh tướng có nhân tác, có tác thì tất cả tánh chẳng cứu cánh. Nếu tất cả tánh đọa tướng có năng tác thì năng tác vô thường, sợ tác cũng vô thường. Năng vô thường sở vô thường thì tất cả tánh chẳng vô thường. Vì vô thường thường sanh vô thường, tức là thường vậy. Nếu chấp vô thường vào tất cả tánh thì quại nghĩa tam thế. Như sắc quá khứ vô thường ác chẳng liều quại Nếu đã hoại thì vị lai bất sanh Nếu sắc bất sanh thì tướng sắc hiện tại cũng đồng như quại Nói sắc là do tứ đại tích tụ, có tánh sai biệt Tứ đại và tứ đại tạo sắc tự tánh chẳng hoại Lìa khác và chẳng khác Tất cả ngoại đạo đối với nghĩa chẳng hoài Tứ đại và tứ đại tạo sắc nơi tất cả tam giới Chẳng thể biết tánh vốn chẳng hoại Nên có sanh việt Nếu lìa tứ đại tạo sách Thì tất cả ngoại đạo dựa vào đâu Mà suy nghĩ tánh vô thường ưng Tướng tự tánh bất hoại Thì tướng tự tánh bất sanh Thứ sáu Đại huệ Nói tánh vô tánh vô thường Là lìa tứ đại và tứ đại sở tạo Khi tự tướng hoại Tứ đại tự tánh bất khả đắc Tức là bất sanh Thứ bảy Nói bất sanh vô thường Là phi thường vô thường Tất cả pháp hữu và vô bất sanh Phân tích cho đến di trần Thì chẳng thể thấy Ấy là nghĩa bất sanh Phi sanh Gọi là tướng vô thường bất sanh Nếu chẳng giác được nghĩa này Thì đọa ngoại đạo sanh nghĩa vô thường Mỗi mỗi ngoại đạo vọng tưởng Có kiến chấp vô thường như thế Như lúc tứ đại bị cháy Mà tự tướng chẳng cháy Nếu tướng của mỗi mỗi tự tướng thiêu hoại Thì mỗi mỗi tạo sách phải đoạn nhất Mà thật thì chẳng như thế Đại huệ Pháp ta nói phi thường, phi vô thường Tại sao? Vì ngoài tánh chẳng thể quyết định nên chỉ nói tam giới duy tâm, chẳng nói mỗi mỗi tướng có sanh có diệt. Tứ đại hòa hợp có sai biệt là do tứ đại và tứ đại tạo sắc sanh ra vọng tưởng phân biệt. Có hai thứ năng nhiếp sở nhiếp. Nếu biết hai thứ đều là vọng tưởng, Lìa hai thứ kiến chấp ngoài tánh phi tánh, giác được vọng tưởng của tự tâm hiện lượng do tự tướng tác hành sanh khởi phân biệt mới có sở tác nghiệp tướng gọi là vọng tưởng sanh, chẳng phải không có tư tưởng tác hành mà gọi là vọng tưởng vậy. Lìa vọng tưởng của tâm tánh vô tánh, tất cả pháp thế gian xuất thế gian cho đến siêu việt xuất thế gian đều phi thường phi vô thường. Nếu chẳng biết tự tâm hiện lượng, thì đọa ác kiến nhị biên tương tục, tất cả ngoại đạo do tự vọng tưởng chẳng biết ba thứ pháp tướng thế gian pháp tướng xuất thế gian và thắng siêu việt pháp tướng xuất thế gian dựa theo ngôn ngữ vọng tưởng thuyết mỗi mỗi pháp ta nói cảnh giới phi thường phi vô thường chẳng phải phàm phu có thể hiểu biết vì họ chẳng giác được tự tâm hiện lượng vậy khi ấy thế tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng liệt sự bắt đầu tạo và hình xứ khác biệt nối tánh sắc vô thường là vọng tưởng ngoại đạo các tánh chẳng thể hoại tự trụ tánh tứ đại ngoại đạo tưởng vô thường là chìm nơi kiến chấp pháp hoặc sanh hoặc diệt tánh tứ đại tự thường tại sao bọn ngoại đạo lại sanh tưởng vô thường năng nhiếp và sở nhiếp Tất cả duy tâm tạo Theo hai tâm lưu chuyển Vô ngã và ngã sở Nối gốc cây phạm thiên ngã Nhánh lá khắp thế gian ngã sở Theo pháp ta sở thuyết Chỉ do tâm họ tạo Khi ấy, Đại Quỳ Bồ Tát lại bạch Phật rằng Thế Tôn, cuối sinh vì đại chúng Thuyết tướng thứ lớp tương tục Việc tận định của tất cả Bồ-Tát thanh văn duyên giác Nếu cái biết tướng như lớp tương tục việc tận định Thì khiến con và các Bồ-Tát chẳng vọng xả sự vui của Pháp môn việc tận định Cuối cùng chẳng độ sự ngu si của tất cả ngoại đạo thanh văn và duyên giác Phật Bảo Đại Quệ Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ Ta sẽ vì ngươi mà thuyết Đại nguyện Bồ-Tát bạch Phật rằng Thế tôn cuối sinh Thọ Giáo Phật bảo Đại nguyện Từ sơ địa đến lục địa Bồ-Tát đắc nhân vô ngã Nhập diệt tận định với thanh văn duyên giáp chẳng khác Vì nơi định có xuất có nhập Chưa thể niệm niệm nhập Thất địa Bồ-Tát nhập việc tận định Lìa tất cả tướng thủ vô Dù có tánh niết bàn mà chẳng trụ chẳng như nhị thừa có nhiếp thọ sự vui của chánh định cho chánh định là thiện duyên theo hữu duy di, nhập diệt tận định đọa cảnh giới năng nhiếp sở nhiếp và có hành có giác cho nên thức địa bồ tát niệm niệm nhập diệt tận định mà chẳng nghĩ diệt tận định là thiện đắc tất cả pháp tướng chẳng sai biệt chẳng phân biệt pháp hữu pháp vô pháp thiện pháp bất thiện Đại nguyện Bác Địa Bồ-Tát xả lìa tạng thức chẩn dưỡng đối với tất cả Pháp mỗi mỗi tướng diệt Cho đến tâm, ý, ý thức, hư vọng phân biệt của thanh văn duyên giá cũng diệt Từ sơ địa cho đến thức địa Bồ-Tát sở tu quán hạnh Thấy tất cả các Pháp nơi tam giới chỉ do tâm, ý, ý thức sở hiện tâm lượng Lìa ngã và ngã sở dân dân cũng chuyển diệt luôn Chẳng thấy ngoài pháp có mỗi mỗi các tướng. Ngoại đạo ở nơi tự tâm khởi vọng tưởng phân biệt, hư vọng tu tập, thấy ở ngoài pháp có tướng để đắc thì đọa mỗi mỗi tướng ngoài tánh. Ấy là hai thứ chấp trước của phàm phu ngoại đạo, dùng tự tâm nhiếp tự tâm, thấy có pháp năng nhiếp sở nhiếp, bèn nói tất cả đoạn diệt, chẳng biết đọa nơi cảnh giới cõi vô tưởng chẳng biết do tập khí hư ngụy từ vô thỉ sở quân mà đoạn diệt chủng tánh Phật. Đại huệ Bát Địa Bồ Tát sở đắc tam muội với thanh văn duyên giác dù hơi giống nhau nhưng Bồ Tát nơi tam muội có chánh giác gia trì nên dù có sự vui của tam muội mà chẳng nhập niết bàn. Nếu chẳng có chánh giác gia trì thì như vị thừa tự yên ổn Chẳng thể trọn vẹn bằng địa Như Lai mà tự chứng niết bàn, xả bỏ tất cả chúng sanh. Chẳng vì chúng sanh thuyết pháp hữu di để dần dần dẫn dắt chúng sanh vào tri kiến Như Lai, Thì Phật Chủng ác phải đoạn dứt. chư Phật Thế Tôn vì muốn khiến nhị thừa nối tiếp Phật Chủng, Nên hiển thị vô lượng công đức bất khả tư nghị của Như Lai. Nhưng hàng thanh danh duyên giác ham trụ sự vui của tam muội Chẳng chịu hồi tâm tiến lên đại thừa Lại tự cho là đã chứng niết bàn Đại Huệ ta sở dĩ nhấn mạnh bộ phận thức địa Là muốn hành giả khéo tu phương tiện Xa lìa các tướng tâm, ý, ý thức Và kiến chấp ngã, ngã sở nhiếp thọ nhân vô ngã Pháp vô ngã và biện tài tứ vô ngại Đắc sức quyết định nơi ta muội môn Từ những đạo phẩm tương tục từ trước đến đây Lần lượt tiến lên bát địa cho đến thập địa Vì e sợ các Bồ-Tát chẳng khéo liễu thi tự tướng cộng tướng Và sự thứ lớp tương tục của chư địa Mà đọa nơi ác kiến của ngoại đạo Nên kiến lập thứ lớp của chư địa Đại vị ngoại trừ tự tâm hiện lượng Thật chẳng có pháp sanh pháp diệt chư địa thứ lớp tương tục và đoạn dứt mỗi mỗi hạnh mê hoặc nơi tam giới, chỉ vì phàm phu chẳng giác ngộ nên ta và chư Phật thuyết chư địa thứ lớp tương tục và thuyết pháp đoạn dứt mỗi mỗi hạnh mê hoặc nơi tam giới. Lại nữa, đại nguyện Bồ Tát đệ bát địa vì muốn diệt ham trụ sự vui nơi tam muội của thanh văn duyên giác Biết họ chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng của tự tướng cộng tướng, bị rượu tập khí say mê sợ chướng đọa kiến chấp nhiếp thọ nhưng pháp vô ngã, vọng tưởng cho là niết bàn, chẳng phải trí huệ tịch diệt của tự giác. Đại huệ, Bồ Tát thấy sự vui của tam muội môn tịch diệt, vô bổ nguyện đại đi thành tựu thương xót chúng sanh, phân biệt liễu khi thập vô tận cú chẳng trụ vọng tưởng niết bàn vì bậc họ biết vốn đã niết bàn nên vọng tưởng chẳng sanh lìa năng nhiếp sở nhiếp của vọng tưởng giác liễu tự tâm hiện lượng nơi tất cả pháp vì vọng tưởng chẳng sanh nên chẳng đọa nơi tâm ý ý thức và tướng vọng tưởng chấp trước ngoài tánh của tự tánh đối với Phật pháp chẳng có cái nhân bất sanh là tùy theo trí huệ mà sanh nên chứng đắc như lai tự giác địa Như người trong mộng dùng phương tiện qua sông Nhưng chưa qua đã thức Thức rồi suy nghĩ là chánh hay tà Hoặc phi chánh phi tà Người ấy do tưởng nhớ mỗi mỗi tập khí Của kiến văn giác tri từ vô thị Nên ở mỗi mỗi hình xứ đọa tướng hữu và vô Thành có giấc mơ hiện hiện nơi tâm, ý, ý thức Nên suy nghĩ như thế Đại huệ như thế đại Bồ Tát nơi đệ bát địa thấy chỗ vọng tưởng xanh từ sơ địa tiến đến thức địa thấy tất cả pháp như quyển dùng phương tiện độ thoát cái tâm vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp sông dùng phương tiện của Phật pháp khiến người chưa chứng đắc được chứng đắc đại Huệ đây là phương tiện chẳng đoạn dứt nơi niết bàn của Bồ Tát Lìa tâm ý ý thức đắc vô sanh pháp nhận đại nguyện Nơi để nhất nghĩa chẳng có thí lớp tương tục, nói vọng tưởng vô sở hữu là pháp tịch diệt. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Tam thế chư Phật thuyết, tâm lượng vô sở hữu, bậc trụ địa Bồ Tát được đến địa vị Phật. Tâm lượng nơi tạng thức, Thất địa chưa diệt sạch, bát địa mới diệt hết. Hai địa thất và bác Đều gọi là trụ địa Phật địa gọi tối thắng Trí tự giác trong sạch Chỗ tự tại tối thắng Chiếu sôi như lửa hồng Quang minh khắp mọi nơi Sáng lòa chẳng chói mắt Giáo quá lúc hiện tại Hoặc giáo quá lúc trước Đến đây diễn nhất thừa Đều vào địa như lai Nhất thừa lập chư địa Thật thì chẳng thứ lớp. Thập địa như sơ địa, sơ địa như bát địa, Cửu địa như thất địa, thất địa như bát địa, Nhị địa như tam địa, tứ địa như ngũ địa, Tam địa như lục địa, thông nhau chẳng thứ lớp. Khi ấy, Đại Quệ Bồ-Tát lại bạch Phật rằng, Thế Tôn như lai ứng cúng đẳng chánh giác là thường hay vô thường, Phật Bảo Đại nguyện, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác phi thường, phi vô thường Vì cả hai điều có lỗi Nếu nói thường thì có cái lỗi năng tác Tất cả ngoại đạo đều nói thường có kẻ tác Thường do tác mà thành thì chẳng phải chân thường Như Lai đối với chân thường còn chẳng thấy có tướng thường để đắc Huống là do tạo tác mà thành thường ư Nên nói có lỗi Nếu nói như lai vô thường Thì có cái lỗi sở tác vô thường Ngoại đạo cho ngũ ấm là sợ tác Nhưng tướng năng thấy Và sợi thấy của ngũ ấm Đều chẳng tự tánh Rốt cuộc phải đoạn diệt Mà như lai thì chẳng đoạn diệt Đại huệ Tất cả sở tác đều vô thường Như cái bình, y áo, vân dân Tất cả đều có cái lỗi vô thường Thế thì tất cả công đức phương tiện dùng để độ chúng sanh Của nhất thiết trí sở tác đều trở thành vô nghĩa Vì có sở tác Nếu có nghĩa thì tất cả sở tác của thế gian Đều đồng như sở tác của Như Lai Vì chẳng có tánh sai biệt vậy Cho nên Như Lai nói Phi tường, phi vô thường Lại nữa đại Huệ Như Lai chẳng phải như hư không thường Nếu như hư không thường thì thành ngoan không vô tri Mà tự giác thánh trí thì đầy đủ linh giác Vậy nói như hư không thường thì có cái lỗi vô nghĩa Đại huệ dí như hư không phi thường phi vô thường Lìa thường vô thường nhất dị đồng chẳng đồng Nên bất khả tuyết cho nên như lai phi thường Lại nữa Đại huệ Nếu như lai là vô sanh thường Thì như sừng của thỏ, ngựa cũng là vô sanh thường Vậy thì Pháp phương tiện thành vô nghĩa Vì có cái lỗi vô sanh thường Nên như lai thi thường Lại nữa, Đại Huệ Còn có việc khác biết như lai là thường Tại sao? Vì trí sở đắc thường nên như lai thường Đại Huệ như lai hoặc ra đời hoặc chẳng ra đời pháp cố định thường trụ thanh văn duyên giác chư phật như lai thường trụ chẳng gián đoạn cũng chẳng phải vô tri như hư không thường trụ cũng chẳng phải Phàm phu có thể hiểu biết đại huệ trí sở đắc của như lai là do bát nhã sở quân chẳng như chỗ tâm ý ý thức của ngoại đạo kia do ấm giới nhập sở quân đại huệ Tất cả tam giới đều do vọng tưởng chẳng thật sở sanh, Như Lai thì chẳng từ vọng tưởng chẳng thật sanh. Đại Huệ, vì hai pháp đối đãi nên có thường và vô thường, chẳng phải pháp bất nhị. Pháp bất nhị là tịch tịnh, vì tất cả pháp chẳng có hai tướng sanh, cho nên Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, phi thường phi vô thường. Đại Huệ, nếu sanh ngôn thuyết phân biệt Thì có cái lỗi thường và vô thường Nếu cái giác phân biệt diệt Thì xa lìa kiến chấp thường, vô thường của phạm phu Kiến chấp phạm phu hư vọng phân biệt Mỗi mỗi pháp thường, pháp vô thường Phi thường, phi vô thường Quân tập theo pháp sanh diệt Dẫu có trí huệ cũng chẳng thể tịch tịnh. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kệ rằng Nói đủ thứ vô nghĩa Sanh lỗi thường vô thường Từ đó kiến lập tông Có nhiều nghĩa hỗn tạp Nếu chẳng sanh phân biệt Lìa hẳn thường vô thường Đặng quán lượng tự tâm Ngôn thuyết bất khả đắc Khi ấy Đại Quệ Bồ-Tát lại bạch Phật rằng Thế Tôn Cúi sinh Thế Tôn vì chúng con thuyết sự sanh diệt của ấm, giới, nhập Nếu những việc ấy chẳng có tự tánh ngã Thì ai sanh ai diệt Phạm phu là y nơi sanh diệt Chẳng biết niết bàn chẳng thể hết khổ Phật bảo Đại Huệ Lành hai, Hãy chú ý nghe ta sẽ vì ngươi mà thuyết Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng Cúi sinh Thọ Giáo Phật Bảo Đại Huệ Tạng của Như Lai là hiển bày cái nhân thiện và bất thiện Phổ biến tạo ra các loài chúng sanh Dĩ như nhà ảo thuật biến hiện các loại người quyển quá Lìa ngã và ngã sở Ngoại đạo chẳng biết do ba duyên căn cảnh thức Hòa hợp phương tiện sanh khởi Lại chấp trước có kẻ tạo tác Ấy là do ác kiến tập khí hư ngụy Từ vô thị sở quân gọi là tạng thức Do đó sanh vô minh trụ địa Cùng với thức thứ bảy sanh pháp nhiễm tình Như biển nổi làng sóng thường thởi chẳng dứt Nếu lìa lỗi vô thường Và lìa nơi thần ngã chấp thường luận của ngoại đạo Thì tự tánh vô nhiễm bổn lai trong sạch Còn các thức kia thì có sanh có diệt nơi ý thức niệm niệm tạo cái nhân vọng tưởng chẳng thật chấp lấy các cảnh giới đủ thứ hình xứ danh tướng chẳng biết sắc tướng do tự tâm sở hiện chẳng lìa khổ vui chẳng đến giải thoát bị danh tướng trói buộc tham sanh rồi sanh tham nếu nhân duyên các căn nhiếp thọ diệt thì tương tục chẳng sanh nếu lìa tự tâm vọng tưởng chẳng thọ khổ vui Hoặc nhập diệt tận định Hoặc nhập cõi tứ thiền Hoặc khéo tu chân đế giải thoát Chỉ chứng lý thiên không Người tu cho là giải thoát Ham trụ niết bàn Chẳng lìa chẳng chuyển Gọi là như lai tạng thức tạng Là tạng thức trong như lai tạng Ngoại đạo do thức thứ bảy chấp thức thứ tám Làm thần ngã thì lưu chuyển chẳng diệt Do đó các thức phan duyên Chẳng phải cảnh giới tu hành của thanh văn duyên giác Vì chẳng giác được vô ngã Có tự tướng cộng tướng nhiếp thọ Sanh ấm giới nhập Nếu thấy tánh như lai tạng Thì năm pháp tự tánh Và nhân pháp vô ngã đều diệt Từng địa thứ lớp tương tục tiến lên Chẳng bị kiến chất ngoại đạo lay động Ấy gọi là trụ Bồ Tát bất động địa Chứng đắc mười thứ đạo môn an vui của tam Muội Mà tự nguyện chẳng thọ môn vui của tam muội, Do huệ giác của tam muội sở trì Quán sát Phật Pháp bất khả tư nghị Và thật tế hướng lên tự giác thánh trí Chẳng cùng lối tu hành Của tất cả thanh gian duyên giác và ngoại đạo Đắc mười thứ chủng tánh hiền thánh Lìa tam muội hạnh Vào nơi như lai ý sanh thân của trí thân Cho nên đại huệ Đại Bồ-Tát muốn cầu thắng tiếng nên tẩy sạch danh tướng Như Lai Tạng và Thức Tạng. Đại Huệ Nếu chẳng có danh tướng Thức Tạng và Như Lai Tạng thì chẳng có sanh diệt. Nhưng các bậc phạm phu hiền thánh đều có sanh diệt. Người tu hành tự giác thánh trí chẳng xả phương tiện mà hiện Pháp lạc trụ. Đại Huệ Cái Như Lai Tạng và Thức Tạng này là do tâm tưởng của tất cả thanh văn duyên giác sợ thấy. Dù tự tánh thanh tịnh, nhưng bị khách trần che lấp, dẫn thấy bất tịnh, chẳng phải sự thấy của Như Lai. Đại Huệ, cảnh giới hiện tiền của Như Lai cũng như xem trái Imala trong bàn tay vậy. Đại Huệ, ta ở nơi nghĩa này dùng thần lực kiếm lập. Khiến Thắng Mang Phu Nhân và Chư Bồ-Tát trí sáng đầy đủ dân dân Diễn thuyết tuyên dương danh tướng Như Lai Tạng với Thức Tạng Và sự cùng sanh của bảy thứ thức kia Vì hàng thanh dân chấp trước Còn thấy có nhân Pháp vô ngã Nên Thắng Mang Phu Nhân thừa Phật oai thần Thuyết cảnh giới Như Lai chẳng phải cảnh giới của nhị thừa và ngoại đạo Đối với Như Lai Tạng và Thức Tạng Chỉ có Phật và Bậc Bồ Tát yên nghĩa lợi trí Có cảnh giới trí huệ này Cho nên ngươi và các đại Bồ Tát Nơi như Lai Tạng và Thức Tạng Nên xuyên tu học Chớ nên chỉ nghe biết được cho là đủ Khi ấy, Thế tôn muốn lập lại nghĩa này Mà Thuyết kệ rằng Như Lai Tạng thâm sâu Mà cùng với bảy thức Sanh hai thứ nhiếp thọ Bậc trí nên xa lìa Vô thủy quân tập khí như tượng hiện tâm gương, người quán sát như thật, hữu sự như vô sự. Kẻ ngu quán mặt trăng, quán chỉ chẳng quán trăng, chấp trước theo văn tự, chẳng thấy nghĩa chân thật. Tâm làm nghề ảo thuật, ý là người giúp nghề, ngũ thức bạn diễn viên, vọng tưởng là khán giả. Khi ấy Đại Quệ Bồ-Tát bạch Phật rằng Thế Tôn cuối sinh vì đại chúng thuyết năm Pháp tự tánh thức Hai thứ vô ngã và cứu cánh phân biệt tướng Khiến con và các đại Bồ-Tát nơi tất cả địa thứ lớp tương tục phân biệt Pháp này vào tất cả Phật Pháp Nếu vào được tất cả Phật Pháp thì đến tự giác địa của Như Lai Phật bảo Đại Huệ Hãy lắng nghe và khéo ghi nhớ Đại nguyện Bồ Tát bạch Phật rằng: Cúi sinh thọ giáo. Phật bảo đại nguyện: Này ta thuyết năm pháp tự tánh thức, hai thứ vô nhã và phân biệt trí tướng. Năm pháp tự tánh là danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Nếu người tu hành tu theo pháp này thì vào tự giác thánh trí của Như Lai. Lìa những kiến chấp đoạn thường hữu vô dân dân Hiện tiền trụ nơi chánh định Hiện thọ pháp lạc Đại Huệ Nếu chẳng biết năm thứ tự tánh thức Hai thứ vô ngã và ngoài tánh tự tâm hiền Là phàm phu vọng tưởng chẳng phải thánh hiền Đại Huệ Bồ-Tát Bạch Phật rằng Thế Tôn Thế nào là sanh khởi vọng tưởng phàm phu Chẳng phải thánh hiền Phật bảo đại huệ. Phạm phu chấp trước danh tướng thế tục, tùy tâm lưu chuyển, lúc lưu chuyển thì hiện đủ thứ tứ mạo, đọ kiến chấp ngã và ngã sở. Chấp trước khi vọng diệu sắc rồi thành vô tri, bị vô tri chướng ngại nên sanh nhiễm trước. Đã nhiễm trước thì tham, sân, si, sanh nghiệp tích tụ. Đã tích tụ thì sanh vọng tưởng tự trối Như con tầm nhã tơi làm kén tự trối vậy Chúng sanh đọa biển sanh tử Dạo nơi đồng quang lục đạo Như bánh xe xoay chuyển chẳng ngừng Vì họ ngu si Chẳng biết từ tự tâm vọng tưởng Sanh khởi các tướng sanh trụ diệt Như quyển quán Như bụi trần lăn xăng Như mặt trăng trong nước Chẳng do tự tại thời tiết di trần sự thắng diệu mà sanh. Nói danh là phàm phu mu Si tùy theo dòng nước danh tướng sanh khởi tất cả vọng tưởng chẳng thật, đặt ra đủ thứ tên gọi, ấy gọi là danh. Nói tướng là do nhãn thức chiếu soi gọi là sắc, nhĩ tỷ thiệt thân ý, ý thức phân biệt gọi là thanh, hương, dị, xúc pháp, ấy gọi là tướng. Nói vọng tưởng là giả lập nhiều danh để hiển thị các tướng, do vọng tưởng suy nghĩ, vọng lập các tên gọi voi, ngựa, xe cộ, nam nữ dân dân gọi là vọng tưởng. Nói chánh trí là tìm danh tướng bất khả đắc, cũng như cách đi đường chẳng có sở trụ, các thứ phân biệt chẳng sanh, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đọa nơi tất cả ngoại đạo thanh gian duyên giác. Ấy gọi là chánh trí Lại nữa Đại Huệ nói như như Là Đại Bồ Tát Dùng chánh trí này chẳng lập danh tướng Cũng chẳng phải không lập danh tướng Lìa bỏ kiến lập với phủ định Và nhị kiến đối đãi Thì danh tướng chẳng sanh Gọi là như như Đại Huệ Đại Bồ Tát trụ nơi như như rồi Đắc cảnh giới vô sở hữu Chứng đắc Bồ Tát quan hỷ địa đắc bồ tát quan hỷ địa rồi lìa hẳn ác kiến của tất cả ngoại đạo chánh thức trụ bậc xuất thế gian pháp tướng thành thục phân biệt tướng quyển của tất cả pháp tự giác pháp tướng lìa các vọng tưởng thấy tánh của các tướng khác biệt thứ lớp tiến lên pháp dân địa giữa lúc đó sức tam muội thần thông được mở mang khắp nơi chứng đắc như lai địa đắc như lai địa rồi diên chiếu hiển thị đủ thứ biến quá Để thành tựu cho chúng sanh Mà chẳng trụ nơi chúng sanh Như bóng trăng trong nước Nên cứu cánh đầy đủ thập vô tận cú Vì mỗi mỗi chúng sanh phân biệt thuyết pháp Pháp thân liều ý sở tác này Gọi là Bồ-Tát nhập như như sở đất Khi ấy, Đại quỵ Bồ-Tát lại bạch Phật rằng Thế Tôn, thế nào... Là ba thứ tự tánh gom vào năm Pháp ư Hay là mỗi mỗi có tự tướng ư Phật bảo Đại Huệ Ba thứ tự tánh, tám thức và hai thứ vô ngã Thấy đều gom vào năm Pháp Đại Huệ, nói danh và tướng là giọng tưởng tự tánh Đại Huệ, nếu dựa theo vọng tưởng sanh tâm, tâm Pháp Gọi là đồng thời sanh như ánh sáng mặt trời đồng chiếu sôi mỗi mỗi tướng sai biệt. Do thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy chấp trì duyên khởi lẫn nhau gọi là duyên khởi tự tánh. Đại Huệ nói chánh trí như như là tánh chẳng thể gọi gọi là thành tự tánh. Lại nữa, Đại Huệ vọng tưởng tự tâm hiện tám thứ thức khác nhau, ấy là tạng thức, thức thứ 8 ý thức thứ bảy ý thức thức thứ sáu và tiền ngũ thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nếu việc hẳn tướng ngã ngã sở năng nhiếp sở nhiếp và tất cả vọng tưởng chẳng thật thì hai thứ vô ngã sanh khởi cho nên đại huệ nói năm pháp này là thanh văn duyên giác bồ tát Như Lai tự giác thánh trí chư địa thứ lớp tương tục tất cả Phật pháp thảy đều bao gồm trong đó. Lại nữa đại huệ, nay ta tóm tắt lại năm pháp: tướng, danh, vọng tưởng, như như và chánh trí. Nghĩa tướng là xứ sở, hình tướng, sắc tượng vân vân, hiện ra tướng khác biệt gọi là tướng. Nghĩa danh là theo tướng đặt tên, như bình tên là bình, y áo tên là y áo, chẳng phải cái khác gọi là danh nghĩa vọng tưởng là giả lập nhiều tên để hiển thị các tướng như phân biệt bình y áo dân dân hiện trong tâm tâm pháp gọi là vọng tưởng nghĩa như như là danh này tướng kia chẳng có chi giác nơi các pháp cũng chẳng thể lần lượt sanh nhau Lìa vọng tưởng chẳng thật cuối cùng bất khả đắc ấy gọi là như như Nghĩa chánh trí là sự quyết định chân thật, cứu cánh là tự tánh bất khả đắc, chỉ là như như. Ta và chư Phật tùy thuận chỗ nhập của chúng sanh phổ biến thuyết pháp, giả lập phương tiện, hiển bày nghĩa như thật cho họ, khiến họ theo đó đi vào chánh giác, biết pháp phi đoạn khi thường, vọng tưởng chẳng khởi, tùy thuận tự giác thánh trí. Pháp tướng này tất cả ngoại đạo và thanh văn duyên giác chẳng thể đắc. Ấy gọi là chánh khí Đại huệ gọi chung là năm Pháp Thật ra ba thứ tự tánh, tám thức và hai thứ vô ngã Tất cả Phật Pháp thảy đều gom vào trong năm Pháp này Cho nên đại huệ nên theo phương tiện tu học Cũng dạy người khác theo đúng chánh Pháp này chớ theo Pháp khác Khi ấy, Thí Tô muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng Năm pháp ba tự tánh cùng với tám thứ thức và hai thứ vô Nhã thảy nhiếp trong đại thừa, tướng danh và vọng tưởng thuộc về pháp thế gian, như như cùng chánh trí thuộc pháp xuất thế gian, hai tánh chẳng thể hoại, nên gọi thành tự tánh. Khi ấy, Đại nguyện Bồ Tát lạy bạch Phật rằng: Thế tôn, như thế tôn sở thuyết nghĩa cú Hằng xa chư Phật quá khứ và hiện tại dị lai cũng thuyết như thế Thế nào? Thế tôn, là tất cả như thuyết tính thọ ư Hoặc còn có nghĩa khác ư Cúi xin như lai rủ lòng thương xót mà giải thích cho Phật Bảo Đại Huệ chớ nói như thuyết tính thọ Số lượng của tam thế chư Phật chẳng phải như hằng xa Tại sao? Vì siêu việt hy vọng của thế gian, dùng thí dụ chẳng thể thí dụ. Vì phàm phu ngoại đạo vọng tưởng chấp trước, nuôi dưỡng ác kiến đọa nơi sanh tử vô cùng tận. Vì muốn khiến họ nhàm chán sanh tử luân hồi, siêng năng tinh tấn tu hành giải thoát, nên giả lập phương tiện nói với họ rằng, Chư Phật dễ thấy, chẳng như ưu đàm bác qua khó gặp. Như lập ra quá thành chỉ là phương tiện để thỏa mãn sự mong cầu của họ Có khi quán theo căn cơ của người thọ giáo quá Lại nói rằng Phật rất khó gặp như qua ưu đàm Thật ra qua ưu đàm chẳng ai đã thấy Nay thấy và sẽ thấy Mà như lai thì khắp thế gian thấy đều được thấy Chẳng gì kiếm lập tự thông Mà nói như Lai ra đời như qua ưu đàm Đại Huệ kiến lập tự thông Siêu việt hy vọng của thế gian Phàm phu chẳng thể kinh nổi Cảnh giới tự giác thánh trí Chẳng có gì để thí dụ Vì chân thật như Lai Siêu diệt tướng sợ thấy biết của tâm Ý, ý thức Nên chẳng thể thí dụ Đại Huệ Nhưng ta nói thí dụ Phật như hằng xa chẳng có lỗi lầm. Đại huệ dí như cát sông hằng, Mặc cho tất cả con cá, con ba ba, Cho đến sư tử, voi ngựa, người, thú dẫm đạp, Các ấy cũng chẳng nghĩ rằng họ nhiễu loạn, Ta mà sanh vọng tưởng. Cũng như thế, tự giác thánh trí dụ là sông hằng, Sức thần thông tự tại dụ là cát, Tất cả ngoại đạo và người thú dân dân Dụ cho kẻ nhiễu loạn Như Lai chẳng do đó mà khởi niệm sanh dọng tưởng Vì Như Lai tịch diệt chẳng có niệm tưởng Do bản nguyện của Như Lai dùng tam muội Khiến chúng sanh đoạn dứt tham sân Được sự an lạc Chẳng có sự nhiễu loạn trong đó Như Lai ứng cúng đặng chánh giác Tự tánh trong sạch chẳng có cáo bẩn Cũng như cát sông hằng Chẳng có sai biệt vậy Dĩ như các sông Hằng Là tự tánh của địa Khi quả kiếp đến thiêu hết tất cả địa đại Mà địa đại chẳng xả tự tánh Vì địa đại với quả đại cùng sanh nơi tứ đại Nhưng Phạm Phu vọng Tưởng cho là địa đại bị thiêu Mà thật thì chẳng bị thiêu Vì quả với địa đồng một nhân trong tứ đại vậy Như thế đại huệ Như hằng xa chẳng hoại, vì cùng Như Lai ở trong một pháp thân vậy. Vì pháp thân Như Lai cùng khắp hư không. Đại huệ ví như các sông hằng chẳng có hạn lượng, ánh sáng Như Lai cũng như thế, chẳng có hạn lượng, vì thành tựu cho chúng sanh nên phổ chiếu tất cả đại chúng trong cõi Phật. Đại huệ ví như các sông hằng, ngoài các muốn cầu các khác trọn bất khả đắc. Như thế, đại huệ Như Lai ứng cúng đặng chánh giác chẳng có sanh tử sanh diệt, vì đã đoạn dứt nhân duyên sanh diệt vậy. Đại huệ ví như các sông hằng thêm bớt đều chẳng thể biết, như thế, đại huệ trí huệ của Như Lai thành tựu cho chúng sanh chẳng thêm chẳng bớt, vì chẳng phải sắc thân. Sắc thân thì có hoại, mà pháp thân của Như Lai chẳng phải sắc thân nên chẳng thể hoại. Như ép cát sông hằng chẳng thể được giàu Cũng thế Như lai độ tất cả khổ não chúng sanh Do tam bụi bản nguyện khởi tâm đại bi Chẳng xả pháp giới Dù chúng sanh chưa chứng niết bàn Bức bách như lai đến mức nào Cũng chẳng nổi sân hận Đại Huệ Dĩ như cát sông hằng trôi theo dòng nước Các chẳng thể không có nước mà tự trôi được Các Pháp của Như Lai Thuyết trôi theo dòng nước Niết Bàn cũng như thế. Pháp chẳng thể lìa Niết Bàn mà tự ra, Cũng như cát chẳng thể lìa nước mà tự trôi. Niết Bàn là bản tế của sanh tử, Là tướng tịch diệt nên chẳng thể biết. Biết còn chẳng được, Làm sao nói nghĩa đoạn dứt ư. Đại vị Bồ-Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, Nếu bản kế của sanh tử chẳng thể biết Thì tại sao giải thoát của chúng sanh có thể biết? Phật bảo Đại Huệ Nếu cá nhân của vọng tưởng tập khí hư ngụy từ vô thỉ diệt Thì biết được ngoài nghĩa tự tâm hiện Thân vọng tưởng chuyển thành giải thoát Giải thoát bất diệt tức là tịch diệt Tịch diệt chẳng có ngằng mé cho nên vô biên Chẳng phải vô sở hữu như vọng tưởng ngoại đạo lại cho là có nhiều tên gọi khác biệt vô lượng vô biên dân dân theo bậc trí quan sát nội tâm ngoại cảnh lìa nơi vọng tưởng thì chúng sanh chẳng khó khác biệt trí và nhị diệm tất cả các pháp thấy đều tịch tịnh vì chẳng biết vọng tưởng do tự tâm hiện nên có vọng tưởng sanh khởi hãy biết được thì tất cả tịch diệt gọi là giải thoát khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng quán sát chư đạo sư cũng như cát sông hằng chẳng hoại chẳng khứ lai cũng chẳng có cú cánh ấy tức là bình đẳng quán sát chư như lai cũng như cát sông hằng thấy lìa tất cả lỗi tùy lưu mà tánh thường ấy là chánh giác phật khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối sinh gì đại chúng thuyết tướng sát na ngoại của tất cả các pháp? Thế Tôn, thế nào là tướng sát na của tất cả các pháp? Phật bảo Đại Huệ, hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Đại Huệ, nói tất cả pháp là những pháp thiện, bất thiện, vô ký Hữu di vô di Thế gian xuất thế gian Có tội vô tội Hữu lậu vô lậu Thọ bất thọ vân dân Đại huệ Lượt thuyết tâm, ý, ý thức Và tập khí Là nhân của năm thứ thọ ấm Cũng là tập khí của tâm, ý, ý thức Nuôi dưỡng phàm phu Sanh vọng tưởng thiện và bất thiện Đại huệ Người tu Tam muội Tam Muội Chánh Thọ, Hiện Pháp Lạc Trụ, gọi là Thánh Hiền, thuộc về Pháp Thiện Vô Lậu. Đại Huệ Nói thiện, bất thiện, có tám thứ thức. Thế nào là tám? Ấy là như lai tạng, gọi là thức tạng, tâm, ý, ý thức và tiền ngũ thức, chẳng phải như ngoại đạo sở thuyết. Đại Huệ Đại Huệ Tiền ngũ thức và tâm, ý, ý thức đều hay phân biệt cảnh trần, tướng thiện hay bất thiện, hệ động tâm thì duyên khởi, duyên hội thì tâm sanh, lần lượt chuyển biến. Tiền ngũ thức chuyển biến theo thức thứ sáu thì có phân biệt thiện ác, chuyển biến theo thức thứ bảy thì có tánh chấp trước, chuyển biến theo thức thứ tám thì có trụng tử. Bảy thức trước tương tục thì có hoại, thức thứ tám lưu chú thì chẳng hoại, nhưng thức thứ tám cùng bảy thức kia chẳng thể có khác, nên bảy thức kia sanh diệt thì thức thứ tám cũng phải theo đó hoặc sanh, hoặc diệt. Vì chẳng biết cảnh trần do tự tâm hiện, vốn chưa từng sanh diệt mà chúng sanh thấy cảnh giới hư vọng, sanh tưởng chấp lấy, nên theo thứ lớp diệt rồi sanh, sanh rồi diệt. Thấy hình tướng sai biệt là do ý thức nhiếp thọ Cùng tiền ngũ thức tương ưng Sanh thời gian sát na chẳng trụ Gọi là sát na Đại Huệ nói sát na là tạng thức trông như lai tạng Đồng sanh tập khí ý thức sát na Tập khí vô lậu thì chẳng phải sát na Sát na này chẳng phải phàm phu có thể biết Ngoại đạo chấp trước sát na luận Chẳng thể biết tất cả pháp sát na là phi sát na, Chấp đoạn kiến phá hoại pháp vô di. Đại huệ, nhị thừa đã giúp phiền não chướng, Nên thức thứ bảy chẳng lưu chuyển, Chẳng thọ khổ vui mà phải cái nhân của Niết Bàn. Đại huệ, nói như lai tạng là có thọ sự khổ vui, Cùng với nhân kia hoặc xanh hoặc diệt, Ngoại đạo xây đắm rượu của tứ trụ địa vô minh, Phàm phu chẳng biết là do vọng tưởng huân tập nơi tâm nên thấy có sát na. Lại nữa, Đại Huệ, như vàng rồng, kim cương, xá lợi của Phật có tánh đặc biệt, trọn chẳng thể hoại. Đại Huệ, người chứng tự giác thánh trí, đắc chánh pháp vô gián, chẳng có tướng sát na sanh diệt. Nếu có sát na thì bậc thánh chẳng phải thánh, mà bậc thánh luôn luôn là thánh như vàng trồng kim cương, dù trải qua vô số kiếp mà chất lượng chẳng giảm. Bởi phàm phu chẳng khéo hiểu pháp thuyết vi di diệu ẩn mật của ta, đối với tất cả pháp trong và ngoài tưởng có sát na sanh diệt. Đại Vệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Thế Tôn nói la mật đầy đủ thì được thành chánh giác, thế nào là 6 bậc bảo đại huệ. Ba la mật chia làm ba loại là thế gian, xuất thế gian và siêu việt xuất thế gian. Đại huệ nói thế gian ba la mật là chấp trước ngã và ngã sở. nhất thọ nhị biên là chỗ đủ thứ thọ sanh, tham sắc, thanh, hương, vị, xúc, đầy đủ bố thí ba la mật và trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, thiền định, trí huệ cũng như thế. Phạm phu do đó đắc thần thông và sanh cõi trời Phạm thiên. Đại huệ nói xuất thế gian Ba la mật là vì tham văn duyên giác đọa nơi nhiếp thọ niết bàn, vô hành 6 Ba la mật mà ham trụ sự vui nơi niết bàn của chính mình. Nói siêu việt xuất thế gian Ba la mật là giác được vọng tưởng nhiếp thọ nơi tự tâm hiện và biết tự tâm bất nhị nên chẳng sanh vọng tưởng. đối với sự nhiếp thọ của các loài đều chẳng có phần, chẳng chấp trước sắc tướng của tự tâm. nhưng vì khiến tất cả chúng sanh được an lạc mà tùy duyên giáo hóa gọi là bố thí ba la mật tạo khuyên tiện khéo léo tùy duyên giữ giới thì vọng tưởng chẳng sanh là trì giới ba la mật. Ngay nơi bị nhục mà vọng tưởng chẳng sanh, biết năng nhiếp sở nhiếp đều chẳng thật là những nhục ba la mật, ngày đêm tinh tấn, siêng năng tu hành, tùy thuận phương tiện mà vọng tưởng chẳng sanh là tinh tấn ba la mật. Vọng tưởng dứt sạch, chẳng trụ niết bàn của thanh văn là thiền định ba la mật. Trí huệ quán sát tự tâm vọng tưởng phi tánh Chẳng đọa kiến chấp nhị biên Chuyển thân này thù thắng hơn trước Mà chẳng đoạn dứt Đắc tự giác thánh trí Là bát nhã ba la mật Khi ấy Thế tôn muốn lập lại nghĩa này Mà thuyết kệ rằng Tánh không chẳng sát na Phạm phu vọng chấp có Như dòng sông tim đèn Và chủng tử nảy mầm dời đổi rất nhanh chóng đều do hành ấm chuyển nghĩa sát na ta thuyết tịch tịnh lìa sở tác sát na dứt phiền não tất cả pháp chẳng sanh có sanh thì có diệt chẳng gì kẻ ngu thuyết tánh tương tục chẳng dừng do vọng tưởng huân tập bởi vô minh làm nhân vọng tâm từ đó sanh khi sắc tướng chưa sanh có gì để phân biệt thấy sanh diệt tương tục, theo đó chấp tâm khởi. Nếu chẳng trụ nơi sắc, theo duyên gì để sanh? Sanh từ vật khác sanh, thì nhân sanh chẳng thật. Chẳng thật thì chẳng thành, sao có sát na hoại? Người tu hành chánh định như kim cương xá lợi, giết đời còn chẳng hoại, huống là đắc chánh pháp. Như lai cụ túc trí. Cùng tỳ kheo bình đẳng, sao còn thấy sát na, Tất cả cảnh huyện hóa, sắc tướng chẳng sát na, Nơi sắc tướng chẳng thật, xem cho là chân thật. Khi ấy, Đại Nguyện Bồ Tát lại bạch Phật rằng, Bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn thọ ký A-la-hán Sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bằng giới các Bồ Tát chẳng có sai biệt, Nếu Phật gì độ tất cả chúng sanh mà chẳng nhập Niết Bàn thì ai đến Phật Đạo? Tại sao nói từ lúc mới thành Phật cho đến nhập Niết Bàn Ở nơi khoảng giữa chẳng thuyết một chữ chẳng đáp một chữ? Nói như Lai thường định thì chẳng có niệm lự quán sát Tức là vô ngôn vô thuyết Sao lại nói quá Phật để làm Phật sự? Tại sao nói các thức sát na chẳng trụ mà có tướng lần lượt biến hoại? Nói như Lai thường định Tại sao lại cần có kim can lực sĩ Thường theo hộ vệ Bản tế tịch diệt thì xa lìa phiền não Tại sao còn hiện đủ thứ quả báo ma nghiệp ác nghiệp Như ngoại đạo chiên giá ma nạp giả có thai Và tuôn đà lợi với con gái để bán Phật khất thực thì chẳng ai bố thí Bác không mà trở về vân dân Như Lai đã đắc nhất thiết chủng trí Sao chẳng lìa được những lỗi này Phật bảo Đại Huệ Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ Ta sẽ gì ngươi mà thuyết Đại Huệ Bồ-Tát bạch Phật rằng Lành thay thế tôn cuối sinh Thọ giáo Phật bảo Đại Huệ Ta thuyết vô dư Niết Bàn để khuyến dụ Phạm Phu tiến đến bậc Bồ-Tát Cũng khuyên các bậc tu hạnh Bồ-Tát trong cõi này cõi kia và những người ham niết bàn của thanh văn thừa, khiến lìa thanh văn thừa tiến lên đại thừa, nên hóa Phật thọ ký cho hàng thanh văn, chứ chẳng phải pháp Phật thọ ký. Do đó, sự thọ ký thanh văn với thọ ký Bồ Tát chẳng khác. Đại Huệ nói chẳng khác là nhị thừa, chư Phật Như Lai đoạn dứt phiền não chướng, cùng là một mùi vị giải thoát. Chẳng phải nói đoạn dứt trí chướng Đại huệ nói trí chướng là thấy Pháp vô ngã thù thắng thanh tịnh Nói phiền não chướng là do trước kia tu tập thấy nhân vô ngã Nghĩa là dứt phiền não chướng thì chuyển được thức thứ bảy diệt Ý thức chẳng hành Nếu Pháp chướng giải thoát thì chuyển được sự huân tập trong tạng thức diệt Cứu cánh thanh tịnh vì pháp bản trụ nên trước sau đều phi tánh; vì bản nguyện vô tận nên như lai vô niệm lự, vô quán sát mà thuyết pháp; dùng chánh khí giáo hóa thì niệm chẳng vọng nên vô niệm lự vô quán sát; vì tập khí của bốn trụ địa mà vô minh trụ địa dứt hai thứ phiền não dứt, lìa hai thứ sanh tử. Giác được nhân và pháp vô ngã Đồng thời cũng đoạn dứt hai chứng Đại huệ Vì lìa cái nhân sát na tập khí của bảy thứ thức trước Là pháp thiện vô lậu thì chẳng còn luân hồi Đại huệ Nói như lai tạng Là phàm phu ngoại đạo chấp nơi không Do chấp nơi không Mà nhiễu loạn ý thức Dù đắc không huệ Nhưng chẳng biết không là vô tri Vô tri thì chẳng có huệ Theo cái nhân khổ vui lưu chuyển Nếu giác được không mà chẳng không Ấy là cái nghĩa sát na chân thật của Như Lai tạng. Phàm khu ngoại đạo chẳng thể giác được Lại cho là nhiếp bạc Đại huệ Nói kim can lực sĩ thường theo hộ vệ Ấy là quá Phật thôi Chẳng phải chơn Như Lai Đại Huệ nói Chơn như lai là lìa tất cả căn lượng Nghĩa là tất cả căn lượng của phàm phu Dị thừa và ngoại đạo thấy điều diệt hết Chứng đắc thiện pháp trụ lạc Vô gián pháp chí nhẫn Chẳng phải kim can lực sĩ sở hộ vệ. Tất cả quá Phật chẳng từ nghiệp sanh Nhưng quá Phật chẳng phải Phật mà chẳng lìa Phật Như thợ gớm làm ra các đồ gớm Đồ gớm chẳng phải đất nhưng chẳng lìa đất, theo tướng sở tác của chúng sanh mà thuyết pháp, chẳng phải chỗ tự thông mà thuyết cảnh giới tự giác. Lại nữa đại vị, phàm phu dựa theo thức thứ bảy chuyển diệt mà sanh khởi đoạn kiến. Do chẳng giác được tạng thức mà sanh khởi thường kiến, tất cả đều do tự tâm vọng tưởng chẳng biết bản tế. Nếu tự tâm vọng tưởng diệt thì được giải thoát, giải thoát thì tất cả lỗi tập tích của bốn trụ địa và vô minh trụ địa thấy đều đoạn dứt. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thiết kệ rằng: Tam thừa cũng phi thừa, Như Lai chẳng nhập diệt, tất cả Phật sở ký, lìa các lỗi nhiễm tịnh, di khuyến dụ hạ căn nên thuyết pháp ẩn lấp vì bậc vô giám trí thuyết vô dư niết bàn chư Phật giả lập trí tùy cơ phân biệt thuyết nếu chư thừa phi thừa thì chẳng có niết bàn dục sắc hữu kiến ái gọi là bốn trụ địa do ý thức sanh khởi chúng tử trụ tạng thức căn trần sáu thứ thức đoạn diệt nói vô thường Hoặc thấy có nước bàn Lại cho là thường trụ Khi ấy, Đại Quệ Bồ-Tát dùng kệ hỏi rằng Các Bậc Bồ-Tát kia Lập trí cầu Phật đạo Rượu thịt và ngũ tân Ăn uống như thế nào? Cúi sinh Phật thương xót Vì Đại chúng giải thích Do phạm khu tham dục Ham ăn đồ hôi thối, Sở thích như cọp sói Đồ gì mới nên ăn? Ăn thứ nào có lỗi? Cúi xin vì con nói, người ăn hoặc không ăn có những tội phước gì? Đại Bồ-Tát Thuyết kệ xong, lại bạch Phật rằng Cúi xin Thế Tôn vì chúng con nói công đức và tội lỗi của người ăn thịt và không ăn thịt Con và các Bồ-Tát nơi hiện tại dĩ lai sẽ vì những chúng sanh ham thích ăn thịt Phân biệt thuyết pháp Khiến họ hướng về từ tâm Đắc từ tâm rồi Đối với các trụ địa phiền não Thanh tịnh thấu hiểu Chống đắc cứu cánh vô thượng bồ đề Thanh văn duyên giác nơi địa tự Chứng ngưng nghĩ đã rồi Cũng được tiến lên mau thành Vô thượng bồ đề Bộ ngoại đạo tác ác lập luận Chấp kiến đoạn thường Điên đảo so đo Còn có pháp giá Như giá giới của Phật Không cho ăn thịt, huống là như lai thành tụ chánh pháp Cứu hậu thế gian mà ăn thịt ư Phật bảo Đại Huệ Lành thay lành thay hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ Ta sẽ vì ngươi mà khuyết Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng Cúi sinh thọ giáo Phật bảo Đại Huệ Có vô lượng nhân duyên chẳng nên ăn thịt Nay ta sẽ vì ngươi sơ lược giải thích Tất cả chúng sanh từ xưa đến nay Lần lượt theo nhân duyên Làm lục thân quyến thuộc với nhau Suy nghĩ thịt này là người thân trước trước của mình Do đó không nên ăn thịt Thịt lừa, la, lạc đà, trồn, chó, trâu, ngựa, người, thú dân dân Vì nhiều hàng thịt bán lẫn lộn Do đó không nên ăn thịt Như thợ săn, đồ tể, cầm thú, Ngửi mùi họ liền sanh kinh sợ, Chó thấy oán ghét sủa gian, Do đó không nên ăn thịt. Vì khiến người tu hành chẳng sanh khởi từ tâm, Do đó không nên ăn thịt. Phạm khu ham thích hôi thúi bất tịnh, Có tiếng tâm xấu xa, Do đó không nên ăn thịt. Vì khiến người trì chú chẳng thành tựu, Do đó không nên ăn thịt Vì người sát sanh thấy hình xuất sinh khởi thức phân biệt Ham đắm mùi vị Do đó không nên ăn thịt Kẻ ăn thịt bị chư thiên chê bỏ Do đó không nên ăn thịt Vì khiến miệng hôi hám Do đó không nên ăn thịt Vì khiến người có nhiều ác mộng Do đó không nên ăn thịt Vì đến chỗ rừng hoang vắng lặng cọp sói ngửi được mùi hương gây sự nguy hiểm Do đó không nên ăn thịt Vì làm cho ăn uống thất thường Do đó không nên ăn thịt Vì khiến người tu hành chẳng sanh chán lìa Do đó không nên ăn thịt Ta thường nói rằng Khi muốn ăn uống Nên nghĩ đây là thịt của con mình Hoặc nghĩ là thuốc độc Do đó không nên ăn thịt Cho Phật tử ăn thịt là không có chỗ đúng Lại nửa đại huệ Sư kia có vua tên Sư tử Đô Đà Ta Ăn đủ thứ thịt Dần dần cho đến ăn thịt người Dân chúng chịu không nổi Tụ tập mưu phản Vua liền bị lật đổ Người ăn thịt có lỗi như thế Do đó không nên ăn thịt Lại nửa đại huệ Người sát sanh vì ham tài lợi Mà sát sanh buôn bán cá thịt Bọn ngu si ăn thịt chúng sanh Dùng tiền làm lưới Mà bắt lấy các thứ thịt Người sát sanh ăn thịt Hoặc dùng tài vật Hoặc dùng câu lưới Bắt lấy những chúng sanh bay trên trời Lộ dưới nước và đi trên bờ Đủ thứ giết hại Mua bán cầu lợi Gieo nhân chịu quả Sẽ thọ ác báo Đại huệ Ta dạy Phật tử nên dùng pháp thực, không dạy ăn thịt Cho đến không mong cầu, không nghĩ tưởng đến những cá thịt Do nghĩa này không nên ăn thịt Đại huệ, ta có chi phương tiện nói giá pháp cho ăn năm thứ tịnh nhục Hoặc là mười thứ, nay ở kinh này xóa bỏ tất cả phương tiện Bất cứ lúc nào, chủng loại nào, phàm thuộc loài thịt chúng sanh Hãy điều đoạn dứt. Đại huệ, như lai ứng cúng đặng chánh giác, Còn chẳng ăn khi thời và tạp thực, Huống là ăn cá thịt ư. Tự không ăn cũng chẳng bảo người khác ăn, Dùng tâm đại bi dẫn đầu, Xem tất cả chúng sanh như con một của mình, Do đó chẳng ăn thịt con. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này, Mà thuyết kệ rằng, Tất cả thịt chúng sanh Xưa kia là quyến thuộc Hoặc hôi thúi hỗn tạp Sanh trưởng nơi bất tịnh Hoặc ngửi mùi kinh sợ Uống rượu với giết hại Và ngủ tân dân dân Tu hành nên xa địa Rượu thịt sanh buông lung Buông lung sanh mê đắm Mê đắm sanh tham dục Do đó không nên ăn Do ăn sanh tham dục tham dục khiến tâm mê, Xây mê nuôi ái dục, Sanh tử chẳng giải thoát. Vì lợi giết chúng sanh, Dùng tài bắt cá thịt, Hai thứ gây ác nghiệp, Chết đọa ngục khiêu la. Ta thường dạy Phật tử, Nên dùng những pháp thực, Chẳng dạy ăn chúng sanh, Chẳng vô nhân tự có. Ăn thịt gây thù oán, Do đó không nên ăn giết hại ăn chúng sanh, người tu nên xa lìa. Mười phương chư Như Lai đều quở trách việc này, nếu người tin nhân quả, chớ ăn nuốt lẫn nhau. Chết đọa loài cọp sói, thọ sanh thường ngu si đồ tể và thợ săn, khiến cầm thú kinh sợ, ác phải chịu ác quả, có tánh ham ăn thịt, phải đọa loài súc sinh cũng như mèo chuột kia. Trong các kinh đại thừa như Phật tượng đại dân cho đến kinh Niết bàn và kinh Lăng già này, ta đều khuyên người tu nên đoạn dứt ăn thịt. Bồ Tát và thanh văn chư Phật đều quở trách người giết hại ăn thịt, ăn thịt chẳng hổ thẹn đời đời thường ngu dốt, trước nối kiến danh nghi đã dứt tất cả thịt, người vọng tưởng chẳng biết thọ sanh loài ăn thịt do lỗi họ tham dục chướng ngại sự giải thoát rượu thịt và ngũ tân Phải điều chướng thánh đạo. Chúng sanh đời vị lai ngu si mới ăn thịt hoặc có người chấp trước ăn tịnh nhục vô tội vì Phật đã cho ăn họ lại quên lời Phật Ghi trong nhiều kinh điển Có lời nói như thế Ăn thịt như ăn con Cũng như uống thuốc độc Khiến người tu chán lìa Thường theo hành khất thực An trụ nơi từ tâm Những ác thú cợp sói Có thể cùng dạo chơi Nếu ăn loài máu thịt Chúng sanh đều kinh sợ Cho nên người tu hành Từ tâm chẳng ăn thịt ăn thịt mất trí huệ trái hẳn chánh giải thoát nghịch tướng mạo bậc thánh do đó không nên ăn được sinh dòng phạm trí và các chỗ tu hành và giàu sang trí huệ đều do chẳng ăn thịt là lời ta thường thuyết kinh lăng già hết.